Trọc khẩu phi, tác giả, tử tiểu thất, người đọc, thanh xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Trường 34 Hiến thân Buổi tối, cả đám chúng tôi giống như trước, tới bên này ngồi chơi tam quốc. Biểu hiện của tiền đường luôn có chút không yên lòng, cậu ấy không thoải mái. tôi lại càng không thoải mái hơn liên tiếp liếc sang người bên cạnh cậu ấy làm sao vậy nhỉ nghiên cứu xảy ra vấn đề sao nhưng cho dù là xảy ra vấn đề cậu ấy chỉ là tôn tét thôi cũng đâu có đảm đương bao nhiêu trách nhiệm chứ tư tưởng của tôi thật là hẹp hòi hình bị chính mình tiền đường tên này tuy lòng dạ hẹp hòi lại còn dão hoạt ở một trình độ nào đó Có thể nói là chả phải người tốt gì Nhưng nói đến cùng Cậu ấy cũng coi như là một người có trách nhiệm Giờ phút này sốt ruột Thật bình thường Còn có thể ngồi đây chơi đùa với bọn tôi Đã là rất nể mặt rồi Tôi đẩy đẩy cánh tay cậu ấy Thân thiết thất giọng nói Tìm đường Anh làm sao vậy Nghĩ gì thế Tìm đường nhìn chầm chằm bài trong tay Trong ánh mắt Có tia sáng lưu chuyển Nghe được tôi hỏi Liền hé miệng cười khẽ Khóe miệng của cậu ấy có chút run rẩy, Thì rõ ràng là đang tận lực nín cười Nếu không Rất có khả năng sẽ biến thành Vỗ bàn Cười điên cuồng Như có 500 vạn từ trên trời rớt xuống Mà không đập vào người khác Mà chỉ đập vào tôi vậy Cậu ấy cười nghiêng đầu Đến bên tai tôi Hạ giọng nói Em đoán xem Tôi rụt cổ lại, nhất thời tâm trạng thất thường, khoảng cách quá gần, tôi cảm thấy nuôi của cậu ấy vừa như đụng phải vòng tay tôi, lại vừa như không có đụng. Nhưng bất kể thế nào, bên tay tôi tựa như có một ngọn lửa được nhóm lên, tiếp đó làm đến trên cổ, trên mặt. Trước mặt nhiều người như vậy lại suy nghĩ vẫn vơ, tôi lúc này thật sự rất muốn đào một cái hố tự chôn mình. không biết có phải tôi cảm giác sai hay không không khí tiếp sau đó phản phất có chút kỳ quái tôi cúi đầu thật thấp không dám nhìn mọi người nhưng tôi vẫn cảm thấy được tìm đường đang nhìn tôi hơn nữa ánh mắt lại còn mang ý nghĩa sâu xa thật giống như à, giống như tôi là một miếng thịt ba chỉ còn cậu ấy thì đã chuẩn bị tốt các loại dụng cụ nhà bếp Chỉ chờ đem tôi ra chiên xào đủ kiểu Tôi cứ như vậy mờ màng chơi vài ván Tới 10 giờ rưỡi đêm nên đi ngủ rồi Lúc này tôi mới đột nhiên phát hiện Một vấn đề không có quá nghiêm trọng Bốn người chúng tôi chỉ có ba phòng Gia đình nông thôn mặc dù không quá sang trọng như khách sạn Nhưng Chu Văn Trần là người có phần cầu kỳ Cảm thấy đã đi chơi thì không cần thiết phải tiết kiệm tiền Mà làm khổ bản thân Nên đặt mỗi người một phòng Đương nhiên mỗi người ở đây không có bao gồm tiền đường Bởi vì tên nhóc này là đột nhiên xuất hiện thêm vào Là biên chế ngoài kế hoạch Vốn là không sao Chuyện này cũng không có gì lớn lao Đầu phải là không thể không ngủ một mình Mọi người lúc ở trong trường chẳng phải cũng một phòng mấy người ở sao các người ba tên đàn ông lại chẳng có gì mà kiên kỵ chắc ghép thành tổ hợp tự do hai cộng một là được rồi đương nhiên tôi càng hy vọng chu văn trần cùng em gái làm ngủ cùng nhau tuy rằng mọi người đều là trực nam nhưng tiền đường nhà tôi rất hấp dẫn là vô biên nói không chừng Đàn ông cũng sẽ có ý với cậu ấy Đương nhiên Ba cái tên kia không nghĩ như vậy Nhất là Chu Văn Trần và em Gái Lan Bọn họ cảm thấy Người yêu ngủ cùng nhau Là chuyện thiên kinh địa nghĩa Nhưng tiền đường nhà tôi Còn nhỏ mà Một tên nhóc còn chưa qua sinh nhật 19 tuổi Tôi làm sao có thể không biết xấu Mà ra tay được Về phần tiền đường Từ đầu đến cuối cậu ấy cũng chưa có lên tiếng chỉ dùng loại ánh mắt như đầu bếp canh chịt bà chỉ kín đáo nhìn tôi khiến cho tôi giữa ngày trời nóng mà sống lưng lại lạnh ngắt được rồi em rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi anh vì sao lại cười đến thâm hiểm như vậy anh nhất định là đã sớm biết nhưng mà có thể đừng biểu hiện rõ ràng như vậy hay không mẹ nó nhìn đến cái vẻ mặt bất cứ lúc nào Đều chuẩn bị hưởng dục em kia của anh Trái tim nhỏ bé của em lại đập loạn Tôi đang cùng ba tên đàn ông dằn co 1. V.S. 3 Trừ phần thắng bạc thì bà chủ nhà đã đi tới Xin lỗi rồi nói cho chúng tôi biết Mèo nhà bọn họ ở trên giường cái phòng nào đó Chơi một lát để lại một ít chất thải Cùng với hai con chuột và một con rắn chết Tôi nghe mà da đầu muốn phát nổ Con mèo này cũng thật quá dũng mãnh đi Rất không may là gian phòng kia chính là phòng chúng tôi đặt Bất quá bây giờ lại càng dễ nói chuyện Bọn họ ba người xếp vào một nhóm càng tiết kiệm Liền chấp nhận ngủ chung thôi Không được Thanh âm của ba người đặc biệt đồng đều khí thế kia quả thực là rất có sức uy hiếp Tôi sợ tới mức ruột cổ lại Không biết làm sao cho đúng Nhưng cũng không muốn thỏa hiệp như vậy Đàn ông vốn là phải hành động Lúc này bọn họ thật sự hành động cho tôi xem Em gái làm cùng chu Văn Trừng ra tay trước Đoạt lấy danh phòng lớn hơn một chút Đem cửa phòng thoát chặt từ bên trong Ai cũng đừng mong đi vào Tiền đường chậm rì rì Đi vào một phòng khác, ngồi trên giường Tôi đứng ở cửa, tựa khung cửa nhìn cậu ấy Đã bước một bước vào trong rồi, nhưng lại chậm chạp, không muốn cửa động. Người khác có lẽ không hiểu tình đường, nhưng tôi rất hiểu Tên nhóc này quả là một tên háo sắc Chả có đến nửa điểm quan hệ với chính nhân quân tử, liễu hạ huệ gì gì đó Tôi hôm nay ngủ cùng cậu ấy, khó tránh khỏi phát sinh chút chuyện, nhưng mà dường như là quá sớm. tiền đường nghiêm mặt nhìn tôi, nguyện miệng cười, tiểu vũ, tới đây Bất luận là nụ cười hay là giọng nói đều có chút mùi vị, hút hồn kẻ khác. Dưới ánh đèn vàng, thiếu niên cười ấm áp mà dịu dàng, sau lưng là chăn đẹp chỉnh tề đặt cặp nhau. mặt trên có hình theo mẫu đơn cùng phượng hoàng, giường rất cao nhưng mà chân tiền đường đủ dài đủ để chạm đất, còn tùy ý bắt chéo, nhìn càng có vẻ dài hơn. Thân thể cậu ấy hơi nghiêng nghiêng về phía sau, tay chống trên giường, ngón tay thon dài trắng nõn, khung xương đều đặn, trên móng tay hiện ra ánh sáng, ấm áp, khỏe mạnh. Tôi bị cậu ấy mê hoặc. lúc này cũng không dám di động bám vào khung cửa do dự mật kêu một tiếng Tiền đường tìm đường hạ dọc giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc Nhẹ nhẹ cậu ấy lại lặp lại một lần tiểu vũ tới đây tôi vẫn không nhúc nhích như cũ tìm đường đột nhiên thu lại nụ cười tiểu vũ sổ sách hôm nay còn chưa có tính xong đâu Vào đây Lại tới nữa rồi Tôi không biết tên nhóc này lòng dạ hẹp hòi mà Chẳng qua là một câu nói đùa Cậu ấy lại vẫn nhớ kỹ Tôi mang vẻ mặt cầu xin đi vào Ngồi ở bên cạnh tiền đường Tiền đường kéo tay tôi Nắm chặt Tiếp đó cậu ấy lạnh lẽo cười hỏi tôi Biết bản thân xài ở đâu không? Tiền đường tôi tận lực khiến cho ánh mắt mình có vẻ chân thành em sai rồi thực sự sai rồi em không nên nói tung tung nhưng mà em thực chỉ đùa một chút thôi anh tiền đường đem tôi kéo vào trong lòng xoa tóc của tôi anh không thích đùa như vậy tôi lập tức biến thân chân chó giơ tay lên thề được không đùa về sau không bao giờ đùa nữa Tiền đường tinh tế, hôn tráng của tôi Còn gì nữa không? À, còn cái gì? thấy tôi không phản ứng Tiền đường không vui Kéo mặt tôi qua đối diện với cậu ấy Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi nhíu mày Em vốn định cùng bọn họ Cùng nhau qua đêm ở đây <cười> Tiền đường Tiền đường nghiêm mặt lại Hiện tại anh rất tức giận Tôi nóng nảy Không phải anh cũng thấy đây Em chỉ là nhàm chán muốn đi chơi thôi Đi cùng bọn họ căn bản là không có gì Việc ấy em không nói với anh Cũng là sợ anh tức giận Kết quả mặc kệ có nói hay là không Anh cũng đều tức giận Tôi càng nói càng tủi thân Lèn lén nhìn tìm đường Anh yêu à Anh còn tức giận không Tìm đường lại cùng tôi thần giao cách cảm Anh vẫn còn rất tức giận Tôi toát mồ hôi Rốt cuộc là ngài muốn thế nào Phiền ngài làm ơn chỉ rõ Tôi ngu dốt Không hiểu được ám chỉ Tìm đường thật sự chỉ rõ Cậu ấy nâng mặt tôi lên Giết miệng Muốn anh vui vẻ sao Muốn Vậy hiếm thân đi